Lại muốn kéo mình nhập bọn luôn à? Lâm Phàm chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trước khi có được thực lực tuyệt đối, mọi quyền lợi chỉ là tạm thời. Này hắn có thể chỉ dùng một chiều đã trấn áp được thạch văn tương, đẩy lui vị đại hán thần bí kia. Nhưng sau này hắn cũng có thể bị người khác dùng một chiều đè bẹp. Thế sự thay đổi nhanh lắm. Ai cũng không thể bảo đảm mình sẽ mãi mãi bình yên vô sự. Này hắn mới chỉ bước vào tẩy tùy tầng hai. Thối luyện định nhị cốt. may sao thực lực cỡ này đã khá tốt. vô địch trong đám cung cấp bậc có thể vượt cấp áp địch nhưng thế giới rộng lớn như vậy ai dám tự xừng vô địch thiên hạ lâm huỳnh đệ hoàn thành tì là tổ chức do thái tổ đích thân thành lập dành chính ngôn thuận có nhiệm vụ thanh lý yêu ma quỷ quái diệt trừ đám đầu trộm đuổi cướp bảo vệ hoàng quyền nếu lâm huỳnh đệ gia nhập nhất định có thể sẽ làm nên sự nghiệp lớn sau này cũng có thể trở thành giường cột của nước nhà Cổ thống lĩnh cao giọng nói Gã hận nhất là bè phái của lũ hoạn quan Bọn chúng nắm giữ triều đình Hãm hại trung ương Gã tùy cũng có tấm lòng trung quân Ai quốc, nhưng trình độ có hạn Đi bước nào cũng gian nan, Cho nên cực kỳ mong muốn Thu nạp được nhiều nhân tài vào Hoàng Thành Tì Hôm nay gặp được Lâm phàm, Gã liền nảy ra ý mượn sức Nếu đối phương cũng muốn Gia nhập Hoàng Thành Tì Dù không thể bố trí chức vị thống lĩnh cho đối phương Gã cũng nguyện ý nhường lại Trước thống lĩnh của mình cho Lâm Phàm cảm tạ cổ thống lĩnh đã ưu ái chỉ tiếng chỉ hướng của ta không ở nơi này Lâm Phàm trả lời cổ thống lĩnh tích nuối cùng cùng tay nói nếu đã thế ta cũng không khuyên thêm Lâm Huỳnh đệ có cơ hội nhất định phải tới đồ thành đến khi đó ta nhất định dành thời gian cùng Lâm Huỳnh Đệ nâng cốc cùng vui uống mua trận đã đời mới thôi được xin từ biệt Lâm Phàm huyết sáo, cần ngựa đứng cách đó không xa vội phi như bay tới, hắn tung mình lên ngựa, nhanh nhẹn rời đi. Cổ thống lĩnh nhìn theo bóng dáng Lâm Phàm, thật là một nhân tài, nếu có thể kéo vào hoàng thành tí, thì tốt biết bao. Ngoài sơn môn, sau khi trở về Lâm Phàm đưa rượu mới mua cho Trịnh sư huynh và Triệu sư huynh, có quà có lại, tùy mấy thứ này không đắt đỏ gì, nhưng nó đại diện cho tấm lòng của hắn. Sư tỷ, có đó không? Lâm Phạm đứng bên ngoài gõ cửa Nửa khắc sau cánh cửa phòng đã bất mở. Ngô Thành Thu đứng đó kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Nàng ta không ngờ sư đệ lại chủ động tới thăm mình Đây là lần đầu tiên đó Sư đệ, có chuyện gì không? Sư tỷ, đây là quà ta mua cho sư tỷ khi tới Ninh Thành Sư tỷ xem thử có có thích không? Lâm Phạm đưa hộp quà tới Đã gọi gói ghém cẩn thận Nhưng đúng lúc này Ngô Thành Thu chợt thản thốt kêu lên Sư đệ, tay người làm sao thế này? Nghe thấy sư đệ nói muốn tặng quà cho mình, Ngô Thành Thố rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay sư đệ, nàng lại càng đau lòng. "Không sao đâu, trên đừng về gặp chút việc nhỏ đã giải quyết xong rồi." Lâm Phàm không nói gì nhiều, để phòng ngừa sau này lại nảy sinh nhiều chuyện, hắn không muốn đề cập tới chuyện gặp phải người của Hoàn Thành Tỷ bị đuổi giết, sau đó mình lại giả thay giúp đỡ, nếu không thể kể tỉ mỉ chuyện này, Lâm Phàm quyết định qua loa cho xong. không nói đầu đuôi câu chuyện với ngô thanh thù ngô thanh thù kéo lâm phàm vào trong phòng bắt đầu lục lọi tìm băng gạc cẩn thận băng bó vết thương cho hắn suốt cuộc là kẻ nào dám đánh sư đệ ta ngay trong phạm vi của chính đạo tống chết tiệt đánh mắt nàng chợt lóe lên một tia sát ý cực lạnh sư đệ kẻ đó hiện đang ở đâu để ta đi báo thù cho đệ lâm phàm vội nói sư tỷ không sao đâu mà ta đã giải quyết xong xuôi rồi Sư tỷ nhìn thử xem quà ta mua cho sư tỷ thế nào Nếu không thích thì để ta đổi cái khác Chỉ cần là quà sư đệ tặng Bất kể là cái gì Sư tỷ cũng thích hết Ngô thành thù bộc bạch Lâm phạm đâu phải người ngu Sao lại không hiểu ẩn ý trong câu nói đó Nhưng hắn chỉ có thể cười xòa ậm ở quả lòa trước lời bày tỏ trực tiếp của sư tỷ Ngô thành thù mở hộp quà Lập tức ồ lên Ôi chào cây trầm này đẹp quá Sư đệ thật hiểu lòng ta lâu nay ta vẫn luôn muốn có một cây châm ngô thành Thú nhìn thấy châm cải tóc liền vui sướng hân hoan mắt sáng rực sự tỷ thích là được rồi lâm phàm mỉm cười nói ngô thành Thú cải châm lên tóc hỏi sự đệ người xem có đẹp không đẹp nhận được lời khen của lâm phàm ngô thành Thú hết sức vui vẻ dù cho Tô Vi đã rất lâu chưa thể tiến đến bậc cao mới, vừa rồi có đang miệt mài tu luyện, nhưng chỉ cần một chiếc trầm cải tóc lầm phảm tặng, những muộn phiền trong lòng nàng đã được quét sạch, chỉ còn lại niềm vui ngập tràn. Sư tỷ, vậy ta về trước nhá? Lâm phảm muốn quay về tu luyện tiếp, đồ đã đưa tới nơi, về tu luyện mới là chuyện đông đắn. Sư đệ đi thăm thả. Ngô Thành Thu nhìn theo bóng dáng sư đệ đi xa dần, nụ cười trên môi mãi chưa tan biến. Đến khi Lâm phạm đi khuất, nằm mới nhìn xuống, rơi vào trầm tư. Chỗ sử đệ vừa đứng còn nước bùn, cưỡi ngựa sao lại dính nước bùn được? Nhất định dọc đường đã xuống ngựa. Từ Ninh Thành đến chính đạo tông hình như chỉ có một hồ nước, vậy thì nhất định sử đệ đã gặp phiền toái ở đó rồi. Buổi tối, bên trong địa giới của chính đạo tông, tại một sơn động. chỉnh đạo tổng chết bồng lão tử thầy không đội trời chung với người gã đại hán vừa băng bó vết thương nơi Trần vừa hùng hổ mắng chửi vẻ mặt hùng thần ác sát nghĩ tới chuyện mới xảy ra ban ngày nếu không phải gã quả đoán nhảy xuống nước thì có lẽ đã thực sự toi đời ở đây rồi ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt dữ tợn của gã vết thương trên người gã rất nặng cảnh đạo của đối phương quá mạnh hoàn toàn không cách nào chống cự cứ thế xuyên thăng qua Nếu không nhớ chiếc áo giáp mọc bên trong Thì gã đã mất mạng rồi Đột nhiên gã đại hán cảm thấy tóc gáy dựng ca lên Chả biết từ lúc nào trước mắt đã xuất hiện một đôi chân Gã ngổng phát đầu Thấy một nữ tử đàn đứng trước đống lửa Người là ai? Gã không thể ngờ lại có người có thể lặng yên xuất hiện trước mặt Mà mình hoàn toàn không hề hay biết Vết thương của sư đệ ta là do người gây ra có đúng không? Chính là người Tên khốn, người dám làm tổn thơ sư đệ bảo bối của ta. Ta phải cho người một trận để người biết, vết thường trên tài sử đệ ta đầu cỡ nào. Và thế là trong sân động, dưới ánh lửa chiếu rọi, một bóng đèn xuất hiện trên vách đá. Ngày sau đó là tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo vang vọng khắp nơi. Gã không thể hiểu được, vì sao cô nàng này lại tìm được mình. Trong phòng, Lâm Phạm đang yên tĩnh tù luyện. Rèn luyện lòng cốt cần nhiều thời gian Không phải chuyện một chốc một lát Có thể làm được hoàn mỹ Tổng thể mà nói trước mắt Chính đạo Tông là lựa chọn tốt nhất dành cho hắn Tình hình nội bộ sơn môn này Khá là bình yên sư huynh sư tỷ đều rất hòa hợp Đồng thời cũng vui lòng giúp đỡ hắn Mỗi khi hắn gặp phải chắc trở Trong quá trình tu luyện Luôn có thể tìm được người hỏi thăm Thật sự đã chọn đúng sơn môn rồi đó Lâm Phạm chợt nhớ tới Vị đối thủ ban ngày mới gặp kia. Cảnh giới của người này cao hơn hắn Nhưng kinh đạo có hơi yếu Sau vài ngày Sau vài chiều giao thủ Hắn nhận ra Ngày phương thức giết địch kiểu cũ không dùng được Tới cảnh giới này rồi Người tù luyện đều sẽ có kinh đạo hộ thể. vài vết thường chí mạng kiểu cũ Đã không có tác dụng lớn Nhưng nếu có kinh đạo hùng hậu Thì vẫn có tác dụng lớn đấy Ngày tháng vun vụt trôi qua Sau lần ngộ địch ấy Lâm Phạm vẫn luôn cố gắng tù luyện Không lãng phí giây phút nào Đối với hắn, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Nhắc nhở, để nhị cốt lên cấp, phát động bạo kích cấp 230 lần, nhận được điểm vạn năng cộng 230. Trải qua hơn một tháng miết bài tù luyện, sức cuộc lâm phàm cũng đã luyện cho đệ nhị cốt tới màu đen. Kinh đạo càng mạnh, thực lực bản thân cũng tăng vọt. Sau khi rèn đệ nhị cốt tới màu đen, nếu hắn còn gặp lại kẻ nọ, hắn tin rằng mình có thể chỉ dùng một quyền đánh gục đối phương. Dù gã có mặc nội giáp đi chẳng nữa. Đây chính là tự tin do sức mạnh bản thân mang tới Ngày khi hắn đã chuẩn bị tù luyện tiếp Bên tài trận nghe thấy có âm thanh lạ truyền đến Bên ngoài hình như có người tới Số lượng còn không nhỏ Nhưng Lâm Phàm không tò mò nhiều Tiếp tục tù luyện Cố ngạo tới gõ cửa gọi Lâm Phàm Lâm Huynh sở môn tổ chức đại hội đấu võ Người có định tới xem không Đại hội đấu võ à Đúng vậy Đây là đại hội đấu võ do Sơn môn tổ chức ba năm một lần Nhằm khích lệ đệ tử tu hành 20 người đứng đầu sẽ có thưởng. Dù đứng chót bảng này cũng đưa thường đại dược đấy Sao ngươi không tham gia Lâm huynh, ngươi được chơi ta thấy chứ Với chút thực lực còn con của ta đây So với người xung quanh còn tạm tạm Nhưng xếp trong sơn môn Thực sự không đáng để vào mắt Dạo này ta đang củng cố lòng cốt Cảm giác rèn luyện thật quá khó khăn Không biết đến bao giờ mới rèn tới mâu vàng nữa Cố ngạo rất khó chịu Rất chịu khó rèn luyện Nhưng rèn lòng cốt thực sự rất chậm Hắn ta tin rằng mình nhất định có thể rèn đệ nhất cốt tới màu đỏ. Nhưng bây giờ muốn rèn tới màu vàng thôi cũng không biết phải mất bao lâu. Thậm chí, có lúc hắn ta từng nghĩ hay là bỏ cuộc đi thôi, cứ thế đột phá tới tẩy tùy cảnh tầng hai luôn cho rồi. Rèn lòng cốt đến màu đèn cũng là tạm được rồi. Nhưng sư huynh lại nói với hắn ta, ý tưởng này rất nguy hiểm đấy. Cảnh giới cao không đồng nghĩa với thức lực mạnh. Dù đột phá tới tây tùy cảnh tầng 2 mà lòng cốt rèn không tốt, bốc đại một vị cao thủ tẩy tùy tầng 1 có lòng cốt màu vàng hoặc màu đỏ đều có thể đánh người bẩm dập đến mẹ người cũng không nhận ra. Bị sư huynh giàn dậy trong một trận, cố ngạo sự chất khiếp, cho nên đảnh ngoan ngoãn thành thật rèn tiếp. Lâm Phạm thấy cố ngạo tiến bộ chậm quá, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đồng thời cũng thấy mày sao mình là người luôn tin tưởng tuyệt đối với thủ hành, bất kể lúc nào cũng giả sức nỗ lực. Mà cố ngạo, mấy tháng trước đã lành quanh ở cấp độ màu đen rồi, nhưng đến giờ vẫn vậy. Xem ra rèn lòng cốt này đúng là rất khó. Cố huynh, Hừm. ta cho rằng chúng ta nên nghiêm túc tủ luyện, tĩnh tầm xuống, đừng nên để ý bất cứ chuyện gì bên ngoài. Ví dụ đại hội đầu võ lần này Đã biết mình không có tư cách tham gia Thì nên càng thêm cố gắng phân đấu Chứ không phải lãng phí thời gian đi xem trò vui như thế Lâm Phạm hy vọng cố ngạo có thể hiểu được Các sự huynh khát được nguyện lòng nhắc nhở sư đệ Hắn về cố ngạo cùng vào sơn môn một lúc Đối phương chữa những lúc tới quấy dày hắn tu hành Thì bình thường cũng rất tốt Bởi vậy là đồng môn Hắn nhắc nhở đối phương vài cầu cũng là chuyện bình thường đương nhiên hẳn cũng không nói gì nhiều dù sao đối với cố ngạo hai người bọn họ ở vị trí ngang nhau nếu người cứ hở ra là gian dậy thì sẽ khiến đối phương nảy sinh tâm lý bất mãn sẽ có ảnh hưởng không tốt cố ngạo trầm tư một hồi rồi như giận mình bừng tỉnh lâm huynh người nó có lý trước đây ta chưa từng nghĩ tới chuyện này cố huynh không phải ta khoe đâu nhưng hôm nay ta đã rèn đệ nhất cốt để mua vàng rồi thiền phú của cố huynh còn cao hơn ta Nhưng ta lại rèn tới màu vàng sớm hơn Cố Huynh Đó là vì thường ngày ta tu luyện chuyên tâm Cho nên nhiều lần Cố Huynh hẹn ta ra ngoài chơi Ta đều từ chối Không phải ta không muốn kết giao thân mật với Cố Huynh Mà chỉ muốn dốc lòng tu luyện Cố ngạo hơi xấu hổ bảo, Thì ra là thế Chứ ta còn nghĩ liệu có phải Lâm Huynh không muốn qua lại với ta hay chăng Thì ra là vì nguyên nhân này Hôm nay ta mới hiểu được Lâm Huynh lại chịu khó tu luyện khắc khổ đến thế Lâm Phạm gật đầu Người hiểu được là tốt rồi Sau này người cũng chăm chỉ tù luyện với ta đi thôi Đừng có chớp chốc, chốc lại chạy tới quấy giày ta Hắn hy vọng cố ngạo có thể giống mình Tĩnh tâm tù luyện Đừng có nghĩ nhiều quá Đồng thời cố ngạo cũng rất khiếp sợ Hắn ta không ngờ lâm huynh đã tù luyện tới màu vàng Thật là quá lợi hại Hắn ta từng nghe nói Rèn lòng cốt Muốn tăng lên một màu cần rất nhiều thời gian Cố huynh viên đại dược này tặng cho người hy vọng người sớm ngày rèn tới màu vàng sư tỷ có cho hắn hai viên đại dược một viên hắn đã nếm thử rồi nay còn một viên vốn muốn giữ lại làm kỷ niệm hắn chưa từng nghĩ tới chuyện bán đi vì nếu thật sự bán ra sẽ gặp chuyện ngay và luôn đó bởi vì tùy viên đại dược này chỉ cần vài điểm công hiến là đổi được nhưng đối với sư tỷ Đây là thứ nàng ấy tặng mình, nó bao hàm một loại tình nghĩa, mà tình nghĩa là vô giá, dù người không dùng đến đem tặng một người khác đang cần thì sau này sư tỷ có biết cũng chỉ tức giận chút xíu mà thôi. Nhưng nếu người dám đem bán thì hậu quả thật khó tưởng tượng nổi. Cố Ngạo thấy viên đại dược, mắt trợn tròn lên, vẻ mặt thay đổi hẳn, có tham lam, có khiếp sợ, có cảm động. Sau đó hắn ta từ chối. Lâm Huỳnh viên đại dược này ta tuyệt đối không thể nhận. người cứ giữ lấy đi. tình nghĩa lâm huỳnh dành cho ta, ta đã hiểu được, đồng thời cũng rất cảm động. Nhưng viên đại dược này quá đặc biệt, ta không thể nhận được. Hơn nữa, nay lâm Huynh đã rèn lồng cốt tới màu vàng, thì quá trình tu luyện tiếp sau đó còn cần dùng đến. Huỳnh hãy giữ lại cho bản thân dùng thì hơn. Ta không quấy rầy lâm huỳnh nữa, xin cáo tử. Không đợi lâm phàm nói gì thêm, cố ngạo đã quay đầu rời đi. lâm phạm nhìn theo bóng dáng cố ngạo sỏi kỹ còn thấy hình như vị cố huynh này vừa giơ tay lau khóe mắt cảm động khóc luôn cửa thôi đóng cửa tù luyện tiếp đại hội đầu võ của sơn môn là chuyện của các cao thủ chẳng có gì liên quan tới lâm phạm hắn cả viên đại dược sử tỷ tặng kia dĩ nhiên hắn sẽ giữ cẩn thận hồ đình Sư huynh đại hội đầu võ ba năm một lần dành cho các đệ tử Sư huynh không định tờ xem sao trần hư hỏi Từ sau khi ở thanh nan tông trở về, dường nhớ có chuyện gì đó khiến sư huynh phải nặng lòng. Hắn ta đã cùng sư tỷ Phạm Tĩnh tìm hiểu thử, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì. Bách hạo chắp tay sau lưng, mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Bị người khống chế nào bằng chính bản thân cố gắng. Sư đệ, người nói xem, sơn môn chúng ta nếu cũng có nghiên cứu về luyện dược, thì liệu có làm được không? Trần hư ngây người, như thể không ngờ tới sư huynh mình sẽ hỏi như vậy. Sư huynh, có lẽ chúng ta cũng có thể đấy. Thử một lần chắc cũng được đi. Nhưng xuất phát điểm từ con số không, sẽ phải hao tổn tài nguyên cực lớn, mà chưa biết chừng cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì. Không thử một lần sao biết được. Nhưng vào đúng lúc này, một con bồ câu đưa tin từ xa bay tới, đậu lại cách đó không xa. Bách hạo dơ tay, con bồ câu bị hút vào lòng bàn tay. Lão ta bẻn gỡ thử trên chân nó xuống đập. Ngày sau đó, sau mặt lão ta đột nhiên thay đổi. Có người muốn hại Sơn Môn chúng ta? Tin tức chuyển tới từ Hoàng Thành Tì. Có đệ tử Sơn Môn là cao thủ của Hoàng Thành Tì. Thấy thông tin gì liên quan đến Sơn Môn đều sẽ chuyển tin về. Chỉ có điều từ khi rời Sơn Môn gia nhập Hoàng Thành Tì chưa từng tiếp xúc với đầu não của Hoàng Thành Tì. Chỉ coi là kẻ làm thuê cao cấp mà thôi. Sư Huỳnh, kẻ nào muốn hại chúng ta? Trần Hư hỏi, Bách Hạo nói, có đệ tử đưa tin, tháng trước cổ thống lĩnh Hoàng Thành Tì, cổ đại toàn, xuất hiện tại khu vực Sơn Môn thì gặp sát thủ, xít nữ bị chết. May mắn gặp được một vị đệ tử Sơn Môn cứu bọn họ. Nếu không người chết ở chỗ chúng ta, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Khá lắm, dám giết người ở ngay trên địa bàn chính Đạo Tông. Trần Hư rất muốn biết, suốt cuộc là kẻ nào đã ra tay, đã tới một lần thì sẽ tới lần hai. Tưởng chính Đạo Tông dễ bắt nạt lắm à? Sư huynh, vị đệ tử kia là ai? Phải khen thưởng mới được. Chưa thầy nói. Thế thì tiếc quá. Nhưng mà sư huynh này, sư huynh vừa nói muốn thử chế thuốc, ta thấy nên tìm vài người tinh thông môn này đến. Ta có một người bạn biết luyện đại dược, nhưng mà không biết đã có bằng lòng đến hỗ trợ hay không. Người đã nói đến dược nhân hồ đỗ sớn. Không sai, chính là gã đấy. Nghe nói tính cách người bạn này của người rất lập dị. Lập dị thì cũng hơi lập dị. Nhưng đấy là do người khác chưa nắm được thóp gã. Ta biết điểm hiếu của gã. Chỉ cần nhìn thấy ta là lúc nào cũng phải ngoan ngoãn hơn người khác. Vậy cứ thử xem. Xem gã có đồng ý hỗ trợ hay không? Buổi tối, rèn luyện có tiến bộ. Lâm phàm bèn mơ cửa ra, ngồi ở ngưỡng cửa hít thở bầu không khí mát mẻ. Sau đó ngờ đầu lên nhìn trăng sáng trời đêm. Thật là một buổi tối hữu quạnh. Tù luyện chính là như thế. Dễ cảm thấy nhàm chán Như khi nhàm chán hắn thường ngắm ánh trăng Đến thế giới này được hơn một năm rồi Hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh Đầu giường ánh trăng rọi Ngỡ mặt đất phủ sương ngẩng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ cố hương Móa nó Thở hay vãi đạn Tù luyện thôi Nếu có người đi ngang qua Chắc chắn sẽ thốt lên kẻ nào có bệnh Một tháng sau Sau một thời gian dài tu luyện, Lâm Phàm để cửa phòng bước ra ngoài. Lúc gặp thấy đồng môn hắn khẽ gật đầu coi như là chào hỏi, nhưng mà còn mấy đệ tử được chào hỏi kia, mặt đầy vẻ nghi hoặc, tên kia là ai, sao chưa từng thấy mặt. Hắn rời sơn môn, đi xuống chân núi, đi loanh quanh khắp nơi mà không có mục đích, chỉ để thả lỏng tâm trạng, như thế mới cảm dễ dàng chuyển tâm tu luyện. Hắn rất thỏa mãn với tình hình hiện tại. Lúc này, hắn nhìn thấy một nam tử đầu bạc trắng nhưng lại có một khuôn mặt Trung tuổi đi tới Đối phương tưởng chừng như rất bình thường Nhưng nhìn dáng đi của hắn ta mà xem Thì đây là một vị cao thủ Hắn biết khi đã tu hành đến cảnh giới Cực kỳ cao thâm là có thể nâng cao tuổi thọ Duy chỉ nhan sắc Lâm phàm kính cẩn đứng một bên Tuy rằng không biết đối phương là ai Nhưng xem dáng vẻ Chắc hẳn là người có địa vị ở Sơn Môn Mà đi sau nam tử tóc trắng là một ông lão Dù là dáng vẻ hay tinh thần Đều thấy đối phương đã rất lớn tuổi Vừa nhìn đã biết không phải là cao thủ. Nếu như là cao thủ thì tuyệt đối sẽ không để bản thân giữ lại vẻ ngoài già yếu. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bản thân. Đúng lúc lầm phám tưởng rằng đối phương sẽ lướt qua người hắn, lại nhìn thấy một đôi giày ở ngay trước mặt. Trần hư dẫn được nhân hồ đỗ sơn trở về. Đi ngang qua chân núi thì thấy đệ tử sơn môn. Đáng lẽ ra, bất kỳ đệ tử nào khi nhìn thấy hắn ta cũng phải tôn kính chào một tiếng, bái kiến trần trưởng lão hoặc sư tổ. Nhưng tiểu tử này lại cúi đầu không nói câu nào, khiến hắn ta hơi chú ý. Có vấn đề. Hơn nữa, tiểu tử trước mặt có chút lạ mắt, hình như chưa từng gặp qua. Mặc dù không chắc chắn đã gặp thấy hết các đệ tử, nhưng những lúc hắn ta giảng bài, đệ tử ngồi im lặng phía dưới lắng tai nghe rằng hắn ta đều sẽ nhìn kỹ, tất cả đều có ấn tượng. Nhưng tên đệ tử này thì hắn ta thật sự không có lấy một chút ấn tượng Hắn ta bè đứng trước mặt Lâm Phàm Chờ vị đệ tử này mở miệng nói chuyện Trần Hư tỏ vẻ sinh nghi Cố ý phát ra tiếng kêu nghi ngờ Nghe được âm thanh này Lâm Phàm lập tức có chút căng thẳng Chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải tình huống này Vị trước mắt này rốt cuộc là ai trong sơn môn Địa vị chắc không thấp Cứ tưởng sẽ lướt qua nhau Lại chẳng ngờ đối phương cứ đứng ngay trước mặt hắn ý của hắn ta rất rõ ràng chính là đang chờ hắn chào hỏi đệ tử lâm phàm bài kiến cầu phía trước nghe rất vàng rội nhưng mà từ chỗ bãi kiến về sau lại lý nhí chẳng nghe thấy gì người nói cái gì nghe không rõ lâm phàm có loại cảm giác khóc không già nước mắt sớm biết sẽ gặp phải chuyện này thả xuống núi muộn tí còn hơn trần hư nhìn lâm phàm vuốt chầm dầu chầm lòng nổi lên ý xấu muốn đùa giỡn vị đệ tử này một phen ngay cả ta mà còn không biết hai ngươi là gian tế đấy lâm phàm đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương đệ tử tuyệt đối không phải là gian tế chỉ là ta thật sự không biết ngài là ai có chút thú vị ngay cả ta mà ngươi còn không biết ngươi còn dám nói không phải là giàn tế trần hư thấy vị đệ tử này hơi lạ Muốn biết tình hình về hắn, không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy mà cứ tiếp tục gặng hỏi Sau khi vào Sơn Môn, đệ tử chỉ chuyên tâm tu luyện, rất ít khi ra ngoài, không quen biết nhiều người lắm ở hả trùng hợp thế cơ mà Bình thường tu luyện không ra ngoài, hôm nay lại ngẫu nhiên gặp ta ở đây Người nói xem có vừa khéo hay không? Vừa khéo Lâm Phạm chỉ muốn kéo sư tỷ đến làm chứng cho hắn. Hơn nữa, tên này nói chuyện giọng điệu rất giống như kiếp trước, hắn lén lút lên mạng bị thầy giáo bắt được. Đây là lần đầu tiên em lên mạng. Thầy giáo, à, khéo thế cơ à, lần đầu tiên lên mạng mà đã bị tôi bắt được. Giống nhau như đúc. Vị cơn giả Sơn Môn trước mặt này có tính cách cũng thật khó chơi, làm Lâm Phạm không biết nên đối đáp như thế nào. và thực sự là đệ tử Sơn Môn, quả thật rất ít khi ra ngoài. Nếu như không tin, ta có thể mời người đến làm chứng Lâm Phạm nói Gặp phải chuyện này chỉ để trách bản thân ngày thường sống quá khép mình Tù luyện đến cảnh giới của đối phương trí nhớ siêu Phàm Cho dù lẫn trong một đám người Nhưng chỉ cần gặp qua một lần đều sẽ có ấn tượng Trần Hư Thấy đối phương cuống lên Không khỏi bật cười hà hạ vỗ vai Lâm Phạm nói Ha ha, đưa rồi Không đùa người nữa Nếu như người là giản tế Nhìn thấy ta có không sợ đến run chân ư? Thôi đi làm việc đi À còn nữa Nhớ kỹ Lão Phu là Trần Hư Trưởng Lão Sơn Môn Cũng là tầng lớp có địa vị cao nhất đấy Sau này gặp mặt khỏi quên Lâm Phạm đáp Đệ tử nhớ kỹ Trần Hư cười sau đó dẫn hồ đỗ sơn lên núi Lâm Phạm nhìn theo bóng lưng đối phương Cũng chẳng còn tâm chạm nào xuống núi đi dạo nữa. Lại về, thẳng, tiếp tục tù luyện. Trải qua chuyện lần này, hắn cảm thấy phải nên nhớ hết mặt mũi các vị bồ lão trong sân môn. Để lần sau khỏi gặp phải những tình huống mất mặt như thế này. Lúc Trần Hư nghe Lâm phàm báo cáo tên tuổi, cũng đã nghe Ngô Thành thù báo cáo tình hình về hắn ta. Chính là một trong những đệ tử đã phát hiện ra hoàn Thành Ti. Ngày thường tù luyện. Ngày cả ta cũng không biết là ai. có chút thú vị. tiểu tử nói dối còn không chớp mắt đấy. buổi tối, trần hương, phạm tĩnh, bách hạo và hồ đỗ sơn hội họp cùng nhau bàn bạc. chính đạo tổng các người muốn tự luyện chế đại dược, có biết trong đó có bao nhiêu khó khăn không? hồ đỗ sơn biết tình huống mà hiện tại chính đạo tổng đang phải đối mặt. lớp chất thành đàn tông chuyển luyện dược cung cấp cho bạn họ nhưng hiện giờ thành đàn tông nâng giá lên cao chính đạo tông đành phải tiêu hao lượng lớn vật tư để mua trong thời gian ngắn có thể chấp nhận được nhưng trong thời gian dài thì với bất kỳ sơn môn nào cũng coi là một loại tai họa luyện chế đại dược nơi khó thì rất khó nói dễ cũng rất dễ mấu chốt đó là người có năng lực hay không có năng lực thì dễ rồi không có năng lực thì đương nhiên không nên phí lời hồ hình Đều đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu liên quan Cũng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị rồi Người có yêu cầu gì cứ nói ra Về mặt Bách Hạo nghiêm nghị Vô cùng quyết đoán Đã lựa chọn con đường này cậu chính là đã đắc tội với Thanh Nam Tông Nhưng có đắc tội hay không Thì lý do của Thanh Nam Tông cũng không thể chấp nhận được Nói tăng giá liền tăng giá Vậy thì đừng trách Chính Đạo Tông tìm cách tự cùng tự cấp Yêu cầu thì ta đã, đã nói kỹ Với Trần Gia rồi Hồ Đỗ Sơn nói Chờ chút Bách hạo ngỡ ngàng nhìn hồ đỗ sơn Người gọi hắn là gì? Trần ra Hồ đỗ sơn lấy làm kỳ quái Vậy còn ta? Bách huynh Ánh mắt bách hạo dưa trên người sư đệ Trần hư cười phơi phới Sư huynh, chỉ là chuyện nhỏ ấy mà Không nên để trong lòng Giữa ta và hắn là hắn cần ta Giữa Huỳnh và hắn là Huỳnh cần hắn Không nên đánh đồng với nhau Bách Hạo liếc xéo sư đệ, không buồn nói thêm câu nào. Bách Huỳnh, lúc trướng đã nói kỹ rồi mà. Ta có thể giúp các người luyện chế đại dược, nhưng các người phải đảm bảo ta được an toàn. Mỗi ngày chuẩn bị cho ta ba cân rượu thơm thượng hạ, bữa nào cũng phải có thịt ăn. Quan trọng nhất là chờ đến lúc chính đạo tổng các người có thể tự luyện chế đại dược. Các người phải tìm đủ cho ta nguyên liệu điều chế, vạn huyết đàn. Được, không thành vấn đề. Bách hạo không do dự, đáp ứng sảng khoái, không phải lừa gạt đối phương mà là chắc chắn tìm được. Tín dự của lão tà cũng giống như tên sơn môn vậy. Chính đạo đặt tín dự lên hàng đầu. Bằng không, cho dù quan hệ giữa Trần Hư và đối phương có tốt bao nhiêu, trong tình huống sẽ đối đầu với thanh năng tông, đối phương sẽ không đồng ý lựa chế đại dược cho chính đạo tâm sảng khoái như vậy. Đối với bách hạo mà nói, chuyện này khó ở chỗ lựa chọn lò luyện đàn. Hồ Đỗ Sơn đã từng nói, lò tốt nhất là lò đã luyện được 50 năm. Lần này cũng phải dùng lò 30 năm, bằng không thuốc luyện dài hiệu quả không cao. Độ thành công cũng thấp. Đối với Thành Nan Tông chuyển luyện dược thì những lò luyện đàn như thế này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng quan trọng là, kẻ cần luyện dược lại chính là chính đạo tông bọn họ. Chưa bao giờ tiếp xúc với phương diện này, lấy đâu ra lò luyện đàn. Xem ra phải nghĩ cách mới được. Hồ Đỗ Sơn đồng ý đi cùng Trần Hư, không phải vì hắn ta là Trần Hư, mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là tù vị của lão không cao. Khí huyết dần dần cạn kiệt, nếu muốn sống tiếp cần phải bổ sung khí huyết. Viên vạn huyết đà này chính là một thần dược chữa trị, trần chính, đáng tiếc nguyên liệu điều chế ít đến đáng thường. Có nguyên liệu, lão tìm như mỏ kim đáy bể. Vậy nên lão không do dự đi theo Trần Hư tới chính đạo tông. Sơn môn danh tiếng... Chắc chắn sẽ không lừa gạt lão. Bằng không đổi một sơn môn khác để mời lão, lão cũng không muốn đi. Bởi vì suy cho cùng lão ta cũng chỉ làm công cụ mà thôi. Trong khu nhà đệ tử, chẳng thanh gió mát, lúc này chính đạo tông rất yên tĩnh. Các đệ tử tràn ngập niềm tin và tương lai đều đàn nỗ lực tù luyện. Rất ít kẻ đi ngủ sớm. Cố ngạo lần trước được lâm phàm thức tỉnh đã truyền tâm tù luyện. Được một thời gian dài, hắn ta không còn chăm chăm để kết bạn giao lưu nữa, chỉ là thỉnh thoảng vẫn liên lạc cùng sư huynh sư tỷ tì để tình cảm anh em không đi xuống. Thời gian còn lại đều chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên, hắn ta cũng nhận nhiệm vụ sơn môn để đổi ít đại dược, nhằm tăng nhanh khả năng rèn luyện lòng cốt. Nhưng mà không thể mượn hiệu lực của đại dược mãi được. Ở Tây Tùy Tầng 1 chỉ nên dùng hai viên đại dược, dùng nhiều hơn chữa chắc đã tốt. Còn với Lâm phàm cố ngạo qua thật không tới quấy rầy gã. Nếu như biết tình hình bây giờ, có lẽ sẽ rất vui mừng. Chỉ cần bên cạnh có người nỗ lực, người khác cũng sẽ noi gương mà nỗ lực theo. Trong phòng Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 34 lần. Độ thông thạo để nhất cốt cộng 34. Độ thông thạo chậm rãi gia tăng, có thể cảm nhận rõ ràng bản thân đang có tiến bộ. Đây là loại cảm giác thoải mái, khó nói nên lời. Lúc trước khi đọc sách hẳn chưa từng có được cảm giác như vậy, nhưng khi chơi game thì lại cảm nhận được sâu sắc. Sử dụng một tướng mới, lúc mới chơi cảm thấy bản thân đánh rất gà, nhưng chơi mãi thành quen. Dần dần hiểu rõ về vị tướng lĩnh này hơn, cuối cùng rút ra được phương pháp đánh thích hợp. Nếu như có độ thông thạo, hẳn là như này, độ thông thạo tướng cộng một, cộng một, cộng một, chính là tương tự như thế. Tù luyện ngắn ngủi đã kết thúc. Lâm phàm xuống giường gió cốc nước, ứng ực một thời uống cạn. Cổ họng rất khô. Lúc rèn luyện lòng cốt, huyết dịch đều sao trào sôi. nhiệt độ cơ thể tăng cao. Thoải mái thì cũng thoải mái, nhưng mà khổ nỗi hay khát nước. Giải quyết ngắn gọn xong. Thời gian vẫn còn sớm. Tiếp tục tù luyện. Không nên đi ngủ sớm. Với thể xác và tinh thần hiện tại, mỗi ngày ngủ 2 giờ cũng coi như có một giấc ngủ đáng kể rồi. Sau khi mở ra lòng cốt, tùy tính sinh sôi đủ để cung, cung cấp cho cơ thể nguồn khí huyết mới mẻ, cuồn cuộn không ngừng, tăng cường thể chất, nâng cao tinh thần. Dù cho có mệt nhập đến đâu, vợ có thể khôi phục tinh thần trong một thời gian cực ngắn. trở nên kẻ mạnh lại càng mạnh, chỉ cần nỗ lực sẽ rất hiếm khi bị người phía sau đuổi kịp. Bên ngoài, Trần Hư lặng lặng ghé vào cửa sổ, ngón tay chọc thành một lỗ rình trộm, cũng gần giống như thế. Mà Lâm Phàm không hề hay biết. Tiểu tử này nửa đêm còn tu luyện. Trần Hư rất tò mò, muốn đi dình xem tiểu tử này có thể tu luyện đến bao giờ, nhưng mãi đến khi trời sắp sáng mới thấy Lâm Phàm thu dọn đơn giản, sau đó ngủ thẳng. Trần Hư thấy sân môn có có đệ tử chăm chỉ tu luyện như vậy, vô cùng ngạc nhiên. Nghe ngóng xung quanh, bên tai truyền đến tiếng hít thở khẽ khẽ, đệ tử ở xung quanh đều đã ngủ từ sớm. không nỗ lực giống như hắn nhưng hôm nay là lần đầu tiên dinh trộm không nên kết luận vội nhỡ đầu đây là ngẫu nhiên thì sao liên tục mấy hôm sau thậm chí nửa tháng sau trần hư mỗi ngày đều đứng trước cửa sổ phòng lâm phàm len lén nhìn trộm chỉ cách lâm phàm một khoảng là mấy mét mà thôi tùy cách một bức tường nhưng lâm phàm vẫn chưa phát giác nếu như có cao thủ bậc này muốn giết chết lâm phàm quả thật rất đơn giản dần dần Trần hư để mắt tới lâm phàm, hắn ta nhìn nhảm chán đến mức không có việc gì làm. Quan sát đến tận bây giờ đã hiểu rõ cái tên tiểu tử này khủng bố cỡ nào. Niềm tin đối với chuyện tù luyện đã đạt đến mức mà hắn ta khó mà tưởng tượng nổi. Nếu như hồi còn trẻ hắn ta nỗ lực bằng nửa hắn, sợ rằng bây giờ đại sư Huynh phải sách dép chạy theo hắn ta. Nhân tài, đây mới thực sự là nhân tài. Mấy ngày sau... Chuyện lò dược vô cùng quan trọng Bách hạ muốn sư đệ ra ngoài để giải quyết chuyện này Nhưng nghĩ tới tính cách của sư đệ Không khéo giữa đường lại xảy ra chuyện Hơn nữa lão cảm thấy được Nhân hồ đỗ sơn Nhìn thì tưởng như tín nhiệm chính đạo tông Nhưng thật ra chỉ là đang tin tưởng mỗi mình trần hư Cuối cùng Chính lão tà tự mình rời khỏi sân môn Đi tìm lò dược phù hợp Trong đình giữa hồ Trần Hư và Phạm Tĩnh thong thả đặt quân cờ xuống. Bàn cờ bằng đá nhìn không thấy đắp biệt, nhưng hai vị trời cờ lại là cao thủ. Bàn cờ tầm thường trong tay bọn họ cũng sẽ biến thành không tầm thường. Sư tỷ, gần đây ta phát hiện trong sơ môn có một vị nhân tài. Nhân tài, đúng là nhân tài đấy. Ta đã quan sát được một thời gian rồi. Hắn ta có niềm tin tuyệt đối vào tu hành. Ta thực sự không thể tưởng tượng được Bên trong sơn môn lại có một đệ tử Hàng say tu luyện như vậy Ta theo dõi hắn nửa tháng Thấy trong nửa tháng này hắn ngoài ăn ra Là tu luyện Không khéo mỗi ngày chỉ ngủ có hai canh giờ Đáng sợ quá Sư đệ Hả Trần hư tỏ vẻ ngơ vực Đáng lẽ ra sư tị nghe xong thì sắc mặt phải kinh ngạc chứ Nhưng sao giờ lại tỏ vẻ bình tĩnh như vậy Đây là cái quái gì Người rảnh rỗi sinh nông nổi à Sư tỷ, ta nào có rảnh rỗi phát hiện ra một vị nhân tài mà không tốt sao? Nhân tài mà người nói chỉ là ngày đêm cắm cô và tù luyện, đúng thế. Hừ, người nói cũng đúng, có thể nhẫn nại tù luyện đúng thật là nhân tài. Nhưng loại nhân tài mà người nói đến chỉ cần muốn tìm thiên hạ rộng lớn, toàn bộ núi bách thiện cũng không chứa hết đâu. Sư tỷ, ta không tán thành với lời này của sư tỷ. Trần Hư nghe không lọt tai những lời này của sư tỷ. Đương nhiên hắn ta cũng không muốn tranh luận với sư tỷ. Cho dù có cãi thắng sư tỷ, chờ đến lúc sư tỷ ra tay mới cảm nhận được sầu sắc hậu quả của việc cãi nhau. Phạm tĩnh nhìn Trần Hư, ánh mắt hờ hứng, nhưng màn theo cảm giác kỳ quái, giống như đã nói sư đệ à. Người như người mà tranh luận cùng ta, chẳng lẽ lại muốn phát sinh sự cố à? Trần Hư nói. Sư tỷ, ta không có ý gì đâu, chỉ là phát hiện ra đệ tử kia muốn kể trong sư tỷ nghe mà thôi. Nếu như người phát hiện ra thiên tài, sư tỷ chắc chắn sẽ chậm rãi nghe người nói." Phạm Tĩnh lạnh nhạt nói. "Tiểu tử kia có thể chính là thiên tài đấy." <cười> Phạm Tĩnh cười đặt một quân cờ xuống, chặn hết tất cả đường lùi của Trần Hư. Và lúc bằng ngừng đầu lên, sư đệ Trần Hư đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Lâm Phạm đang mãi tù luyện trong phòng, không hề hay biết hắn đã được trần Hư khỏe khoang ở ngay trước mặt sư tỷ của hắn ta. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 27 lần, độ thông thạo đệ nhị cốt, cộng 27. Tù luyện kết thúc, chậm rãi mở ra một thời. Hắn kiểm tra độ thông thạo, mừng rỡ nửa nụ cười, nỗ lực cuối cùng đã có kết quả. Tiếp tục kiên trì chẳng bao lâu nữa sẽ rời luyện đệ nhị cốt thành màu vàng. Trong mấy ngày này, hắn chưa từng chọc phá bất kỳ chuyện gì ở bên ngoài, cắt đứt tất cả mọi chuyện. Cho dù chuyện đó có chủ động nhảy ra trước mặt hắn, hắn đều cúi đầu rời đi. Tuyệt đối không tham dự vào bên trong. Chỉ muốn được yên tâm tu luyện. Đẩy cửa. Hít thật sâu bầu không khí chăm lành. Ngày lúc hoàn định đóng cửa thì một giọng nói chuyển đến. Ê, tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau. Trần Hứ không biết nhảy ra từ đâu. Mặt mũi tươi cười bước tới. Vị đệ tử được coi là nhân tài mà hắn ta kể với sư tỷ lại không được sư tỷ chú ý. Khi ấy hắn ta rất không phục. Trần trưởng lão, lâm phàm rất công kính, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Mình chỉ là đệ tử vô danh tiểu tốt mà thôi. Vị nhân vật lớn ở sơn môn này sẽ lại xuất hiện ở đây. Đừng nói là đi ngang qua đấy, toàn gạt người. Hắn ta tìm đến tìm mình. Hay là do chuyện lần trước khiến đối phương ghi mình, cố ý tìm đến đây gây chuyện. chỉ là nghĩ mà thôi, sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? ừ, định làm gì thế? Trần trường lão dò hỏi, ngữ điệu vô cùng mềm mỏng, giống như tiền bối đang quan tâm đến vãn bối vậy. Những câu hỏi thận miệng như thế thường sẽ khiến vãn bối nhận được quan tâm, vừa mừng vừa lo. ra ngoài ngắm cảnh, giải tỏa cảm xúc, đồng thế. Lâm phàm không đoán ra được ý của Trần trường lão, chỉ cảm thấy rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì không nói ra được. gần đây tu luyện có chỗ nào không hiểu không? trần trưởng lão không phải muốn thu nhận lâm phàm làm đệ tử, chẳng qua là đột nhiên phát hiện ra một vị đệ tử thu hút sự chú ý của hắn ta, lại thêm sử tỷ nói nhân tài chứ đâu phải thiên tài, hắn ta rất không phục, muốn bồi dưỡng lâm phàm một khóa để con đường tu luyện của hắn đỡ vòng vèo. lâm phàm im lặng suy nghĩ, không biết trần trưởng lão có ý gì. đa tạ trần trưởng lão quan tâm, đệ tử tạm thời chưa gặp phải bất kỳ vấn đề gì. lớp trước triệu sử hình cho ta mượn sổ ghi chép bài giảng, trong đó đã có thể giải đáp được rất nhiều thắc mắc. Kính cần lễ phép, không có bất kỳ thái độ ngạ mạn, hắn đột nhiên có cảm giác khó hiểu. Ở trong Sơn Môn, hắn chỉ là một kẻ mờ nhạt mà thôi, chắc chắn không gây nên bất kỳ sự chú ý nào. Bây giờ lại có một vị trưởng lão, bởi vì lúc ngươi ở dưới, Trần Sơn Môn không nhớ ra tên, nên bị đối phương nhớ kỹ. Thật lòng mà nói. quả thực tình huống như thế tỷ lệ còn thấp hơn cả chuyện đi làm ở công ty đến cửa tình cờ gặp được con gái giám đốc công ty cuối cùng được tiểu thư để mắt tới dẫu sao cả hai đều là nam giới chắc chắn không có bất kỳ sự thủ hút nào đâu người đang nghĩ ta đường đường là trưởng lão sơn môn sao lại quan tâm đến người có đúng không lâm phàm ngạc nhiên không ngờ trần trần lão sẽ nói toạc ra như vậy đây thật là Quả thật, đệ tử đang nghi hoặc. Đệ tử là kẻ bình thường không đáng nhắc tới. Tự nhận so với những vị sư huynh sư tỷ khác thì không có bất kỳ điểm nào nổi trội. <cười> Đúng là rất khiểm tốn. Khoảng thời gian này, lão phù vẫn luôn rình trộm. À không, chú ý đến người. Sự nhiệt tình trong tu hành của người khiến ta cảm nhận được niềm tin và nỗ lực của người. Với những đệ tử có nỗ lực, trước nay ta chưa từng keo kiệt. trần hư cứ cả lờ phất phờ ngay cả chuyện dình trộm cũng nói ra được nói thật đây là một hành vi rất không đẹp ảnh hưởng đến tình huống của hắn ta ở trong lòng đệ tử lâm phàm sừng sốt dình trộm chính mình lại không hề hay biết như thế thì đáng sợ quá hắn tự nhận thực lực của bản thân cũng được độ nhạy cảm cực cao hơi có gió thổi cỏ lấy hắn đều phát hiện ra Trần trưởng lão ở ngay trước mặt này lại dình trộm hắn trong một thời gian dài như vậy, bản thân hắn lại không hề phát hiện. Quả nhiên, ta còn non và xanh lắm. Sự xuất hiện của trần trưởng lão khiến Lâm phàm cảm thấy bản thân thật cùi bắp, phải tu luyện mới được. Cho dù hiện tại ở tây tủy tầng 2 với đệ nhị cốt màu đen thì đã sao? Vẫn còn cùi lắm. Đà tạ trưởng lão quan tâm. Lâm phàm kính cân nói, hắn và trần trưởng lão không thân nhau, nào dám nói chuyện với đối phương như đang nói chuyện với lão quách. tôn trọng kính sợ mới là lựa chọn tốt nhất ừm tù luyện chăm chỉ chớ để ta thất vọng nói xong trần trần lão xoay người rời đi lâm phàm hít một hơi sâu nhìn theo bóng lưng rời đi của đối phương trở lại phòng nhìn quanh một vòng bước tới cửa sổ phát hiện trên cửa sổ có lỗ thủng to bằng đầu ngón tay nhất thời trong lòng càng thêm khiếp sợ cách nhau gần như vậy nhỡ đầu là kẻ địch sợ rằng bản thân chết không nhắm mắt suy từ trong chốc lát lâm phạm muốn ra ngoài một thời gian tránh đầu sóng ngọn gió nghĩ là làm lâm phạm thủ xếp đồ đạc đơn giản rồi rơi sơn môn nơi duy nhất có thể ở tạm là ninh thành cả đoạn đường hắn đều lao đi như bay tốc độ tăng tới cực hạn ninh thành vương phủ vương bảo phong thấy lâm phạm xuất hiện mừng rỡ há hốc miệng lâm huynh người đến chỗ ta sao Đối với Vương Bảo Phong, Lâm Huynh là người có ơn lớn với Vương Già. Tuy thời gian ở chung với Lâm Huynh không dài, nhưng hắn ta phát hiện, ở cạnh Lâm Huynh cảm thấy thất thoải mái. Giống như kiểu ta có già tài bạc vạn, nhưng ánh mắt Lâm Huynh nhìn ta vẫn đơn thuần như vậy. Ta có một nàng dâu xinh đẹp, ánh mắt Lâm Phàm vẫn đơn thuần như cũ. Nói chung là cảm thấy an toàn. Vương Huynh, ta muốn ở tạm chỗ ngươi một thời gian. Bây giờ tù luyện gặp chút vấn đề, cần tìm nơi yên tĩnh tù luyện. sơn mồn nhiều người ở mỹ làm ảnh hưởng tu luyện chỉ đánh đi tới chỗ vương huynh mong vương huynh không chê tao phiền phức lâm phàm chuẩn bị tu luyện ở đây tạm thời không cần điểm công hiến chỉ cần rèn luyện đệ nhị cốt sao màu đỏ là được hơn nữa tu luyện vốn cần nhiều thời gian hắn không muốn có nhiều chuyện vụn vặt làm phiền đến hắn sử tỷ sẽ thường xuyên xuất hiện vị trần trưởng lão khó đoán kia hình như có chút để ý đến hắn không biết sau này có tiếp tục đứng ở cửa sổ phòng hắn rình trộm nữa hay không Mà dù không ảnh hưởng đến hắn nhưng cảm giác bị người khác dình trộm không dễ chịu tí nào. Lâm Huỳnh nói cái gì thế? ngựa bằng lòng đến chỗ ta ở là vinh dự của vương gia. Cứ tự nhiên, muốn ở bao lâu cũng được. Hiện giờ, Lâm Huynh cần ở yên ắng. Nếu như Lâm Huỳnh không chế, ta sẽ sai người đi dọn dẹp sân sau. Nơi này bình thường không ai qua lại, chắc chắn sẽ không quấy rầy Lâm Huỳnh tù luyện. Vương Bảo Phong mong còn không được. Lâm Huynh ở chỗ vườn già hắn ta, hắn ta có thể vỗ ngực cam đoan, vườn già tuyệt đối an toàn, cho dù có các phải nguy hiểm, hắn ta cũng không sợ hãi. Cùng lắm thì hét lên, Lâm Huynh cứu ta, chắc chắn sẽ giải quyết được hết thảy vấn đề. Làm phiền Vương huynh rồi. Lâm Phàm chắp tay nói, sân sau yên tĩnh là nơi hắn yêu thích nhất, không có ai làm phiền hay rình coi. Vương Bảo Phạm làm việc rất có hiệu quả, ngày trong ngày đã dọn dẹp xong. bước tới sân sau quả thật rất yên tĩnh hơn nữa vương bảo phòng đã dặn dò đám người hầu đương nhiên sẽ không đi tới nơi này vương huynh một ngày ngươi chỉ cần sai người đưa cơm trưa tối mang nhiều chút là được những thứ khác không cần để ý đến ta các ngươi cứ coi như ta không tồn tại vậy khoảng thời gian này ta muốn bế quan tu luyện đợi đến khi tu luyện thành công sẽ uống một bữa với vương huynh lâm phàm không chờ được nữa chỉ muốn nhảy vào tu luyện luôn lâm huynh hôm nay người vừa đến ta có định làm một bữa thiết đãi người đây giữa ta và người cần gì phải như thế được rồi Vương bảo phong rất khâm phục lâm phàm nghĩ đến tù vi quán ta không cao mỗi ngày lại còn không cố gắng tù luyện nhìn thấy lâm phàm nỗ lực như vậy hắn ta cảm thấy có lẽ kiếp này nên chuyên tâm quản lý gia tài là được sơn môn có lẽ không phải là nơi mà ta có thể làm quen thời gian trôi mau ai cũng không hề hay biết Vườn ra ở Ninh Thành Đang giống một vị cao thủ Có theo đuổi mãnh liệt với chuyện tù hành Vì để tránh xa phiền phức Nên trốn ở đây tù luyện Mỗi ngày chỉ có buổi trưa Ra ngoài lấp bụng đói Sau đó lại tiếp tục tù luyện Cuộc sống như vậy đối với bất kỳ ai Đều cảm thấy không có bất kỳ niềm vui nào Thậm chí còn có thể làm người ta phát điên Buổi tối Ninh Thành đổ mưa Mưa rất to một chiếc xe ngựa từ cổng thành chạy vào mang theo tiếng gào rít bánh xe nệ xuống mặt đất kiểu lộc cộc nước bị té lên ào ào cuối cùng xe ngựa dừng lại ở nhà họ vương trong phòng phủ quân người nói xem tình hình lâm hình có tốt hay không vừa phủ nhân dán sát vào lồng ngực vương bảo phòng hai người vừa mới chiến đấu chính là lúc tình ý đang nồng nàn dễ dàng bồi dưỡng tình cảm thời gian gần đây vương bảo phòng cảm thấy vô cùng sung sướng lúc trước mỗi lần làm chuyện này vẫn chưa muốn có con cái mỗi lần đều dùng ruột dề nên rất không thoải mái mà gần đây vì muốn có con nên không đeo nữa mà chơi trần luôn khiến hắn ta cảm thấy hóa ra làm đàn ông cũng có thể sướng như thế cho nên cày cấy không biết mệt mỏi tình hình tình hình lâm hình rất tốt có chuyện gì thế vương bảo Phong suy nghĩ không rõ ý phu nhân nói là gì lâm hình đệ cứ tự nhốt mình ở trong phòng tu luyện người bình thường đều không chịu được người nói xem lâm huynh đệ hắn hồi trả, nàng nói linh tinh gì thế lâm huynh đệ thì có chuyện gì chứ ta nói cho nàng nghe này tương lai lâm huỳnh đệ sẽ đạt tới trình độ mà ta và nàng đều khó tưởng tượng được đến lúc đó nàng cứ âm thầm vui mừng đi. dù sao chúng ta cũng quen biết lâm huynh khi hắn gia nhập sơn môn vương bảo phòng lắc đầu cảm thấy phụ nữ suy nghĩ thật nhiều đột nhiên bên ngoài có tiếng hô thiếu gia, phu nhân Chuyện gì? Muội muội của phu nhân đến. Trong phòng, Vương Bảo phòng và phu nhân đều nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn có chút sửng sốt, giống như không ngờ tới. Hết tập 19, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.